Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Học đại học Không ngờ lời nói dối cuối cùng cũng có một ngày bị vơi bay Khi tùy ý biết chân tướng Thì cả người lập tức từ trên tương đường rơi xuống địa ngục Trong đầu cô nghĩ đến duy nhất chính là trốn Trần quý lệ thương yêu con gái Cơ hồ đến mức không thể hơn được nữa Cho nên khi cô nói muốn tự mình đi du lịch châu Âu Bà cũng không một chút suy tính mà đáp ứng Sinh sống một tháng ở châu Âu Cô nhìn rất nhiều cũng nghĩ rất nhiều Mà sau khi cùng với Cương Triệt lui tới, thì cô cảm nhận được cái gì là yêu. Cương Triệt chân thành yêu vô tư, khiến cho cô có dũng khí để đối mặt với hoàn cảnh khó khó của nhà họ Hướng. Nếu như cô thân là con gái một của nhà họ Hướng, nên phải một vai gánh vác lấy tất cả nguy cơ của nhà họ Hướng. Lúc này cô nhất định sẽ xem như cô cùng với Hướng gia không có liên hệ máu mủ, nhưng mà dù sao nhà họ Hướng cũng đã nuôi cô 18 năm, cũng xem như là báo ân đi. Dạm như phải hy sinh hạnh phúc của mình cũng được Cô đi hết sức tự nhiên Chỉ là một chữ cũng không lưu lại Khi con triệt tình lại Thì phát hiện không thấy Thủy Y Giống như đã kích anh đến lòng trời lở đất Cô đã đi rồi sao Mà anh trời biết tên của cô là hướng Thủy Y ra Thì ngay cả địa chỉ cùng với điện thoại ở Đài loan của cô Cũng là không có Bởi vì cô không thích chụp ảnh, Anh lại ngay cả hình bóng của cô xinh đẹp Cũng không có lưu lại Cả người cướng trên sụp đổ Nổi điên mà tìm kiếm cô khắp nơi Tuệ y vất vả mệt mỏi Mà trở lại Đài Loan Đến sân bay cô không có kêu tài xế tới đón cô Mà ngồi xe bếp về nhà Muốn cho mẹ mình một niềm vui bất ngờ Mẹ à Con rất là nhớ mẹ Tuệ y làm nỗng diến vào trong ngực của mẹ Trời có vui không hả Trần quý lệ khẽ vuốt tóc Tuệ y yêu thương nói Trong cuộc hôn nhân không vui vẻ Con gái chính là hy vọng duy nhất của bà Dạ vâng, rất là vui, châu Âu thật là đẹp nha Còn ngồi ra lừa đến mỗi quốc gia Nhìn thấy rất là nhiều giáo đường Còn có di tích cổ nữa Thủy Y nói lên hồi Đem chuyện đi đường nghe thấy cái gì cũng nói cho mẹ nghe Nhưng mà cũng không đề cập tới Thiên Long cơn triệt Trần quý Lệ rót một chén nước đưa cho con gái Bà và con cái không giấu giếm nhau điều gì Không chỉ như là mẹ con Lại giống như là chị em Khi Thủy Y nhận lấy chén trà thì nhìn thấy vết thương trên tay của mẹ cô đau lòng mà kêu to. Mẹ à, ba lại đánh mẹ sao? Tay của Trần Quý Lệ có đầy dấu vết bị gậy đánh. Không có, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi. Trần Quý Lệ nhẹ nhàng rút tay ấp uống nói. Mẹ à, Thủy ý cô sơ màu hồn hền kêu lên. Tại sao mẹ lại để cho ba đánh mẹ? Tại sao mẹ phải chịu đựng để cho ba đem tất cả tân tình ở trên người của mẹ rút xuống chứ? Bà còn vốn không phải là như thế. Ông ấy là người đối tốt với mẹ, rất là dịu dàng. Trần Quý Lệ thương tâm rơ lệ muốn nói rồi lại thôi. Là bởi vì con đi. Nhìn thấy nước mắt của mẹ, tâm của Thủy Y chuẩn bị gai chân đau đớn không thôi. Bởi vì con không phải là con gái ruột của ba sao? Trần Quý Lệ nhắc thời sắt mặt trắng bệch rôn rảy nói. Con đã biết rồi ơ. Con đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Thật là xin lỗi, bởi vì con đã nhìn lén nhật ký của mẹ. Ở trong mắt của Thủy Y tràn đầy nước mắt. Thủy Y à. 19 năm qua, Trần Quý Lệ đem tất cả yêu hận toàn bộ đều viết vào trong nhật ký, không nghĩ tới 19 năm sau đó, lại trở thành chứng cứ tố sắc chân tướng, đột nhiên cửa gỗ bị đập đổ ra, hướng có Khánh cầm gậy, lào đào mà đi về phía Thủy Y trời ẩm lên. Mắt của ba mày sắp bị mù, mày còn nhàn hạ thoải mái đến châu Âu chơi sao? Mày muốn giải hết tất cả tài sản của hướng ra, mày cảm tâm hay sao hả? mà lại đứa con bất hiếu, không biết xấu hổ, để xem tao dạy dỗ mạnh như thế nào mắt thấy cây gậy sẽ vung lên trên người của Thủy Y Trần Quý Lệ lập tức xông về phía trước chắn trước mặt của con gái bà tình nguyện mình bị đánh cũng không muốn để cho Thủy Y có một chút tổn thương nào nhưng mà đột nhiên Thủy Y đẩy mẹ ra lúc cây gậy sắp rơi xuống thì vân tay bắt được khiến cho Hướng Quốc Khánh lập tức mất thăng bằng cả người lảo đảo lắc lư sắp ngã xuống đất lúc này đây Trần Quý Lệ lập tức chạy tới đỡ quốc Hướng Quốc Khánh mà hai đầu gối của Thủy Y lại mềm nhũn cả người quỳ xuống Nước mắt của Thủy Y rơi xuống Cô đau lòng như mưa nói Bà, đủ rồi Bà hành hạ mẹ nhiều năm như vậy Còn chưa đủ ư Bà ghét con, thậm chí chẳng ghét con cũng không sao Nhưng mà con văn công người đừng hành hạ mẹ nữa Bây giờ mẹ đã rất là đáng thương rồi Mẹ không có sai Từ đầu đến cuối mẹ đều là nạn nhân vô tội Thủy Y không hề cất giữ Mà nói ra hết thầy Ban đầu, người do tiêu sót không thể nói rõ Tông đường không phải là mẹ Có vấn đề không sanh được hài tử vì tài sản cầu lầu của nhà họ hướng cũng là vì ông nội bà nội yêu cầu để người có thể thuận lợi kế thừa gia nghiệp lại muốn mẹ đến ngân hàng tinh trùng để sinh con do đó chẳng những người có thể giữ được tôn nghiêm cùng mặt mũi cũng có thể nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net